Người phụ nữ biết tất cả Đêm qua, mẹ có một giấc mơ Trên một lối mòn chạy dài chìm trong khói xanh Mẹ đã bước đuổi theo một con quảng non Đang hối hả chạy vội vào rừng Một trong hai chân sau của nó hình như đã bị thương Vì có những bông qua máu li ti để lại trên nền đất Khói xanh cứ trần trần che lấp Khiến tầm mắt mẹ mỗi lúc mục nhòe đi Bước chân mẹ cũng trở nên tập tỉnh Dường như chứng thấp khớp năm nào đã lại tìm về. Dù thế, mẹ vẫn cứ đuổi theo con quảng nọ. Không hiểu sao mẹ thấy lo lắng cho nó quá. Một con quảng non bị thương hút quảng trốn dội vào rừng. Nó có thể chết dối dội ở đâu đó mà không ai hay biết. Cái chết tìm đến sau khi những cơn đau đớn đã kéo dài, mọi chúng chọi đã ngừng lại và cuộc vật lộn cân sức ban đầu dần nghiêng về thế có lợi cho một bên. Thế thì tội cho nó quá thể. Quảng mẹ đang ở đâu? Gia đình quảng của nó đang ở đâu? Cánh rừng vẫn xanh âm um những khói. Mẹ cảm thấy bực mình với đám khói này rồi đấy. Lúc đầu còn thấy chúng quyền ảo hay ho. Giờ chỉ giỏi việc dướng tay che mắt. Con quảng non ở phía trước vẫn đang chạy trối sống trối chết. Cái đầu nhỏ của nó nhấp nhô trên nền khói sẫm như một điểm sáng duy nhất mẹ có thể nương vào để đuổi theo. Mẹ vừa lâm khom chạy vừa dùng tay ra sức xua chúng đi. Đám khói xanh đáng ghét Những cành cây khẳng khiêu Chì ra từ khắp nơi Chỉ trực nếu lấy áo và tóc mẹ Mẹ gạt chúng ra Mạnh bạo và cố sức chạy nhanh hơn nữa Con đường trường như dài bất tận Có lúc dốc lên Có khi xuôi xuống Cứ mãi miết dưng về phía trước Mà chẳng thấy điểm dừng nơi đâu Một lúc nào đó Mẹ bất chợt nghe thấy một âm thanh Rất khẽ, rất nhỏ Và đầy cam chịu Tiếng rênh đau đớn của con quảng nọ. Mẹ ngừng lại, đứa mắt nhìn quanh, nhận ra nơi mình đang đứng là một vùng đồng không mông quạnh, không khói xanh, không tán cành rậm, và có thể nhìn thấy bầu trời trên cao. Giờ chỉ như một vùng trắng nhờ nhờ, và sà sát ngay trên đầu. Một cơn gió lướt thước kéo qua các tầng cây. Trong gió nghe rõ mùi máu tươi đâu đây. Mẹ nhìn khắp xung quanh và vội lần theo dít máu. Cuối cùng phía sau một thân của mục, mẹ trông thấy nó, con quảng non, cả người khủy hẳn trên đất. Nhưng bất chấp mọi hiểm nguy vẫn đang rình rập, nó ngoái đầu, cố kéo cái chân bị thương lại gần và dùng lưỡi liếm liên tục nơi miệng vết thương, hồng lau đi cho kỳ hết những giọt máu vẫn không ngừng rỉ ra. Mẹ đi lại gần đó, ngồi xuống một cách cẩn trọng nhất để không làm con vật kinh sợ. Nhưng khi mẹ đưa tay ra, một cách hết sức thận trọng, gia đình vút da đầu nó chỉ như một cách trấn an thì nó lại ném cho mẹ một cái nhìn hoảng loạn, trước khi lấy hết sức mình sinh bật người dậy, phóng sợ qua mặt mẹ và dốc chạy vào rừng sâu. Thần linh một tiếng hú dài bỗng từ đâu khở vang, nghe xa vắng như đến từ nơi đầu ngọn gió, và u uẩn như tìm về tận chốn chân mây. Mẹ chỉ biết bàn hoàng đứng đó, nhìn đám khói xanh lại ù tới, nhìn con quẫn non dần tan đi trước mắt mình. Từ lâu lắm rồi, mẹ đã không còn nằm mơ. Đó là năm ngày sau khi con đi, mẹ cãi nhau với bố và vào giường nằm khi đèn chỉ bừa lên. Những tượng sang tháng tư, trời sẽ mát mẻ hơn đôi chút. Nào ngờ cây nắng chỉ ngày thêm gai gắt, ánh mặt trời chỉ ngày càng chói gian. Trời tiết nóng ngốt khiến lòng người bức bối, mẹ và bố đã cãi nhau vì lẽ đó cũng nên. Khi cãi nhau, người ta sẽ không nhìn đến mặt nhau nữa. Cả nói chuyện cũng chẳng thèm Tuần theo nguyên tắc ấy Mấy ngày qua Trong nhà chúng ta bỗng xuất hiện Hai kẻ dưng người lạ Bố vẫn ăn cơm mẹ nấu Vẫn dở trà mẹ pha mang theo mỗi khi ra đồng Vẫn giữ đúng lời hứa Đóng thêm cho mẹ một chiếc ghế thấp Để ngồi trong lúc làm cá nhặt rau Chỉ tuyệt nhiên không nói câu nào Bố đã không nói Lẽ nào mẹ lại không biết xấu hổ Mà mở lời trước lâm qua Hún chì chuyện lần này mẹ thấy mình không sai. Nhưng ngôi nhà rộng thế, chỉ có mỗi hai người mà lại chẳng ai nói gì với ai, kể ra cũng thật buồn. Để xôm dây nỗi buồn, mẹ hay vào phòng con sau giờ cơm tối, chọn bừa một quyển sách trên kệ và đọc. Nhưng chưa đọc được bao nhiêu, mẹ đã ngủ quên mất, và khi tỉnh dậy thì chẳng còn nhớ nổi mình vừa đọc được những gì hay câu chuyện đã dừng lại ở trang bao nhiêu. Giấc ngủ dở dàng nửa chân khiến mẹ bỗng có rất nhiều thời gian trống trong đêm. Từ phòng con có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ, chứng như thành tiếng cô bố từ gian phòng ngoài bảng dào. Đêm khuya thanh vắng khiến âm thanh ấy càng nổi rõ hơn. Tiếng ái nhẹ khi say giấc của bố con, người đàn ông đã sống cùng mẹ hơn nửa cuộc đời. Mẹ ngồi lại một lúc ở nơi đó, cất quyển sách về chỗ cũ rồi bước nhẹ xuống bếp và ấm trà. Giang bếp trong bé nhỏ và ấm cúng hơn trong ánh đèn vàng lúc 3 giờ sáng Mẹ đợi khoảng 15 phút thì nước sôi Và chừng thêm 5 phút nữa Để được nhìn thấy những đọt trà xế khô từ từ nở bung Và làn nước màu trắng trong ban đầu Cũng từ từ ngãi dần sang màu xanh trong tuyệt đẹp Khi mẹ rót trà ra chiếc tách sứ màu trắng Làm khói tuôn ra Gởi nhớ đến giấc mơ về khu rừng ám khói Và con quảng non bị thương ban nảy Một cảm giác bất an cùng lên trong bụng mẹ Đôi mắt của con vật ấy sao quá giống con Cả dáng vẽ co cùng khi bị thương Và tự chữa thương cho mình cũng thế Năm ngày trước, con đã rời nhà về ra hội an rồi nhỉ Sáng ấy, mẹ đã không tiễn con Thật ra, mẹ vẫn chưa bao giờ tiễn con Dẫu con có đi xa cách mấy Đó là việc làm không cần thiết Từ lúc con ra đời, được mẹ đón đợi trong vòng tay và buộc vú nóng sực sữa ấm. Đã định sẵn một ngày đó đó, con sẽ là người tiện mẹ đi xa. Con gái ạ, ngoài cửa sổ gian bếp nhà chúng ta, mẹ trông thấy xa xa, một dần trang non chưa tròn hình, cũng như con quảng non nọ, cũng như chính con, đều khiến người ta thấy xót xa vì sự thơ dại đó. Chẳng biết được khi nào thì cuộc chiến tranh trong im lặng giữa bố và mẹ sẽ kết thúc. Khi người ta già đi, sự cố chấp và lòng bướng bỉnh cũng lớn dần theo thời gian. Mẹ biết bố của con đang chờ mẹ chủ động giảng hòa, nhưng rồi bố sẽ thất vọng thôi. Vì chính mẹ cũng đang muốn biết khi bản thân thật sự mong muốn con người ta có thể ở một mình trong bao nhiêu lâu. Trong bao nhiêu lâu mà mình vẫn thấy rất ổn. Trong bao nhiêu lâu mà nhu cầu trò chuyện và nghe nói dù có hay không cũng chỉ như nhau. Thế nên rất đều đặn, sau mỗi giờ cơm tối, mẹ lại vào phòng con, đọc dẫn dơ dài trang sách, rồi ngủ quên giữa những câu chuyện rắc rối, quá nhiều tình tiết và nhân vật. Khi gà gáy canh ba, mẹ sẽ lại giật mình tỉnh dậy. Sau ít phút ngơ ngác nhìn quanh, mới nhận ra mình đang ở đâu, và đêm đã trôi bề đâu. Tiếng gà gáy lồng lộng trong đêm như bị gió thổi bạc đi, biến âm, trở nên như thế. Mẹ lắng nghe dư âm của tiếng gái vọng lại. Cái đó là tiếng gái ngủ quen thuộc của bố con. Theo lệ thường, mẹ sẽ xuống bếp pha trà, có khi nấu một bát mì tôm nếu bất chợt cảm thấy muốn ăn một cái gì đó. Sau đó, việc duy nhất mẹ làm chỉ là đứng chờ trong bếp mà thôi. Chờ khi màu đêm buông ngoài cửa sổ dần nhạt đi, và màu trời dẫu lừa nhát đến mấy cũng sẽ dần hé ra sắc xanh tím mơ màng. Chờ khi từ khu vườn nào đó trong xóm ta gắn đến tiếng đập cánh sao sát đầu tiên của lũ chim Và từ đường lớn tiếng xe chạy rầm rì chậm rãi gian lên Như một thứ âm thanh tươi mới trở về từ lòng đất Khi đó ông mặt trời chắc chắn đã thức giấc Thả ánh sáng dịu dàng của một ngày mới lên khắp quê hương xứ sở chúng ta Mẹ đã có thể bước ra khỏi căn bếp tối Ngưỡng đầu ngắm buổi ban mai Rồi sau đó đường đường chính chính làm những công việc quen thuộc của mình Cũng có khi như đêm nay, cầm lòng không đậu, mẹ đi lên gian nhà trước để thăm giấc cho bố con. Sau khi buông mùng, tấm phản ở góc nhà đã trở thành nơi nhả lưng qua đêm của một người. Bố ít khi sổ tung cả chiếc chăn ra để đắp mà chỉ gắt hờ nó ngang bụng thôi. Đàn ông vẫn tự hào về sức khỏe của họ và hình ảnh quấn kính cả người trong một chiếc chăn in qua có lẽ khiến bố con không tài nào chịu được. Đôi chăn quà ấy là quà cưới của bà nội cho lúc mẹ mới về làm dâu nhà này. Bố con tùy sĩ diện nhưng rất thương nội, cuối cùng đã tìm ra cách dung quà giữa bản thân và tình thương. Mẹ vẫn lo sợ sẽ có ngày mất bố trong giấc ngủ, nên từ lúc nào chẳng rõ, cả đêm chưa tròn giấc bao giờ. Giữa lúc cuộc chiến khốc liệt nhất vẫn có những lúc song phương đình chiến cùng nhau ngồi xuống ký và ước phải không con? Với bố mẹ, mẹ nghĩ đó chính là những lúc như thế này. Mẹ ra thăm giấc cho bố, dám giúp bố gốc chăn, chỉnh giúp bố vạt mùng. Nếu tư thế ngủ của bố khổ sở quá thì mẹ sẽ giúp sửa lại cho thoải mái hơn. Mẹ biết những việc nhỏ nhặt như thế này chẳng thể khiến cho một cuộc chiến kết thúc. Hay ngày mai trời sẽ đẹp hơn, nhưng mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Trường kỳ kháng chiến phải là truyền thống xưa nay của dân tộc ta là gì? Hôm qua anh cả con vừa gọi điện về, bảo rằng cuối tuần này vợ chồng nhà nó sẽ về thăm. Điều này quả là đáng mừng, không gì nhờ chuyến ghé thăm này mà chiến sự giữa mẹ và bố sẽ bảo quản thêm ít ngày, mà còn vì mẹ quả thật đã nhớ hai đứa cháu nội của mình lắm rồi. Chỉ là khi nghe mẹ hỏi sợ lại qua đêm chứ, anh còn đã lưỡng lự một lúc lâu. Trong lúc chờ mấy, mẹ nghe loán thoáng từ đầu dây bên kia giọng lại cuộc trao đổi giữa nó và vợ. Và lòng mẹ trùng xuống thật khẽ, thật nhanh, trước khi lấy lại giọng nói bình thường và ngữ điệu vui vẻ mà bảo anh con rằng không cần phải thế, hai đứa nhỏ không phải còn bận biểu chuyện học hành là gì. Mẹ phải nói thật nhanh con gái ạ, trước khi anh con kịp trả lời. Vì giọng của nó thể nào cũng ngắt ngứ, nửa như phân trần, nửa như có lỗi. Chị dâu con từ khi cưới về cho đến giờ giống chưa từng trải qua đêm nào ở nhà ta. Mẹ không trách, Thật tình không hề trách, chẳng phải vì rộng lượng hải hà hay nhúng nhường nể sợ, chỉ vì mẹ biết rất rõ ràng, mình không thể nào thương yêu con cái nhà người, như chính đứa con máu mũ do mình dứt ruột để ra. Nên chỉ cần chị dâu con kính mẹ ba phần, mẹ sẽ nhường nó bảy bước. Miễn sao vợ chồng nó sống êm ấm hạnh phúc với nhau là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Con gái ơi, mẹ tự hỏi giờ này con đang làm gì ở Hội An? Một nơi chốn mà chỉ cái tên thôi Cũng đã quá xa xôi với mẹ rồi Còn mẹ ở đây Lúc gà gáy canh ba Trong ngôi nhà vắng vẻ của chúng ta chị đang lặng lẽ ngồi bên Trông giấc ngủ cho chồng Ngoài kia có tiếng lá nào Vừa rụng lăn hối hả qua sân Mẹ định bụng Vào cái ngày cuộc chiến tranh này kết thúc Hòa bình được lặp lại Sẽ rủ bố ra sân cùng thưởng trà ngắm trăng Rồi sẽ nói cho bố biết rằng Không, là bật mí cho ông ấy biết rằng mối tình đầu của mẹ là người như thế nào. Đó dường như không phải là một việc làm khôn ngoan cho lắm. Dẫu lờ mờ nhận ra là thế, mẹ vẫn muốn thử một lần xem sao. Vì mẹ nghĩ cuộc đời chỉ 60 năm, có bài hát đã bảo thế con gì. Chẳng chóng thì chạy mẹ và bố cũng sống đủ phần mình. Chúng ta không thể quá tham lam được, khi mong muốn tuổi tọa tăng lên nhưng tuổi già sẽ vẫn thông thái. Bố và mẹ đã sống với nhau 20 năm đầu và bầu bạn cùng nhau suốt 20 năm sau đó. Liệu có mấy người có thể nhận ra về lâu dài giữa vợ chồng chữ tình nhạc đi, chữ nghĩa triểu nặng. Vì thế, mẹ muốn kể cho bố nghe về mối tình đầu của mẹ. Còn muốn nói cho bố biết lá thư được bố khen hay trong chương trình thay lời muốn nói tháng rồi của cô Quỳnh Hương là của mẹ gửi đấy. Ông ấy vẫn tưởng Mẹ chỉ biết mỗi chuyện gặt lúa nấu cơm mà thôi, lúc nào sẽ ra bất đồng ý kiến, nói một lúc lại phải tay bỏ đi, vẻ kể cả, ôi dào, nó với bà cũng như không. nó với mẹ cũng như không ư, mẹ không thèm chấp đâu, chỉ cố tình nấu ngay món khoái khẩu của bố trong bữa cơm hôm đó, rồi lại cố tình nêm nếm quá tay hơn thường ngày. Bố sẽ tiếc đứt ruột cho mà xem nửa muốn ăn lại không dám nửa muốn nhịn lại chẳng đành sao lại có thể nói với vợ mình người chủ quản dạy dạy mình một câu như thế chứ bố còn thật ngốc ông ấy vẫn chưa nhận ra ư trong ngôi nhà này mẹ chính là người phụ nữ biết tất cả con gái mẹ biết tất cả thật đấy từ những việc hiện hiện trước mắt xôn xa bên tai cho đến những việc ẩn sâu trong lòng quất khỏi đầu mày đôi mắt Con gái, mẹ biết tất cả thật đấy, ngay cả lý do vì sao con quyết đến hội an đầu tháng tư này. Trong một đêm khuya nào đó, mẹ lại chập mắt ngủ và tỉnh dậy giữa giấc mơ chập chờn ở phòng con. Mẹ cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Con quảng non hôm nào đã bị thương và trốn chạy rồi tan biến ngay trước mắt mình. Nhưng không, dường như khi nào con ngã đầu ở phòng con, nó sẽ lại tự tìm đến với mẹ. Không có diễn biến gì mới so với giấc mơ lần trước, con quảng non vẫn bị thương, chân rỉ máu, mắt quảng loạn. Cánh rừng vẫn bị đám khói xanh bao bọc, quẩn quanh, nhấn chìm. Mẹ vẫn cuốn quýt đuổi theo, lo âu bất lực. Tiếng gà gáy canh ba vẫn gian lên như một hồi chuông giống giả gọi mẹ dậy, kéo mẹ về, trước khi kịp dấn mình quá sâu vào nỗi đau của con thú nhỏ. Này con gái, con đang không đau, ở đâu đó chứ? Trong lúc hút hoảng đứng dậy, mẹ bị một cơn gián vứt đánh quỵ. Trong lúc cố gắng giữ thăng bằng, mẹ đã níu lấy giá sách của con và kéo nó đổ xuống theo mình. Mẹ giọng tay lên ngay ngóng, thầm cầu mong bố con sẽ không bị đánh thức bởi mớ tiếng động ồn ào vừa biang lên. Sự lo lắng ấy ác cả cảm giác đau đớn do cạnh gỗ của giá sách đè lên người mẹ gây ra. Những quyển sách dài mỏng khác nhau rơi ra khỏi vị trí của chúng. Và nặng nề rớt xuống sàn nhà, đè lên nhau, hoặc lăn ra xa, gây nên những tiếng động trầm đục về đứt quảng. Đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy âm thanh nào ở nhà trước. Khi bật đèn lên, lần đầu tiên mẹ thấy phiền lòng vì số sách con mang về nhà đến thế. Lăn lóc trên sàn dễ có đến gần trăm cuốn, với đủ màu sắc và kích cỡ khác nhau, khiến căn phòng giống ngăn nắp là thế, bỗng chốc, đã trở thành một bãi chiến trường. Kể đến đây, hạng con đã đoán ra được chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào. Đúng là như thế đấy. Rất đơn giản con gái ạ. Mẹ nhặt được bức ảnh ấy trong lúc dọn dẹp lại giá sách của con. Mẹ đã không quan tâm đến nó nhiều đến thế nếu như đó không phải là bức ảnh của một chàng trai trẻ. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng đóng thùng, mái tóc hơi rối, nhưng môi lại mỉm cười. Đang từ xa dẫn bước đi đến, và cầm một đóc qua hồng trên tay không trông rõ mặt lắm mẹ đoán là cậu ta còn chẳng biết mình bị chụp ảnh nữa cơ vì đang bận ngoảnh đầu sang nói gì đó với người nhân viên áo xanh bên cạnh những hàng ghế tăm tắp đều nhau và đám đông xung sao kẻ đứng người ngồi giúp mẹ đoán ra được hai đứa đang ở trong một kháng phòng nào đó ừ là hai đứa không phải con kẻ chụp lén người ta cũng đang có mặt ngay tại đó còn gì Này con gái, con đang yêu đế ư. Sáng nay mẹ đi chợ sớm, mặt trời chỉ vừa nhú lên phía sau khu vườn, ánh nắng chỉ vừa rây rây sáng, chưa chư vàng hờm và tỏa ra sức nóng rác người. Mẹ khoác vào chiếc áo dài tay mình ưa thích, mang đôi gút cổ quay theo qua, xách theo chiếc giỏ nhựa mọi khi, khẽ khàng rời khỏi nhà chúng ta trong lúc búa vẫn còn đang say dứt trải ra trước mắt mẹ, trong một buổi sớm tháng tư, toàn ngõ nhỏ dẫn từ nhà lên đỉnh dốc cao, trông như một dãy áo vừa giặt sông, đang phơi mình hông ráo. Mỗi hôm, mẹ vẫn đi theo lối ngõ sâu, gây tiếng gọi í ới của dì Loan nhà hàng xóm, người vẫn được khen lại giọng khỏe nhất xóm mình. Có bạn đồng hành bên cạnh, con đường hơn 500m từ nhà đến chợ bỗng chốc như ngắn lại. Dì Loan thích nhất việc kể lại những bộ phim vừa xem tối qua trên tivi. Chỉ là một con nghiện truyền hình, vì cuộc sống của một bà nội trợ tuổi gần 50, có con chưa cháu thì mới thật nhàm chán làm sao. Suốt chọc đường đi, mẹ và dì, một người luyên thuyên nói, một người gật cù nghe, cứ thế mà đánh bạn đi chợ với nhau hơn 5 năm qua. Nhưng hôm nay thì khác, không hiểu sao mẹ bổng dưng cảm thấy rất buồn sau khi phát hiện ra bức ảnh của cậu thanh niên con dấu trong giá sách của mình. Một cảm giác mất mát từ lúc nào dâng lên, nhẹ nhẹ xâm chiếm lấy mẹ. Con gái của tôi đã yêu. Thay vì phải cảm thấy vui mừng, lòng mẹ lại chỉ buồn rười rời. Chính mẹ cũng không thể hiểu nổi vì sao. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gã chồng. Mẹ biết, mẹ biết. Chỉ là vẫn chưa đến lúc mẹ sẵn sàng cho điều đó. Trao con cho bất kỳ ai trên đời này, mẹ cũng cảm thấy không yên tâm. Huống chi... Đó chỉ là một chàng trai mẹ thấy mặt lần đầu tiên qua ảnh. Ngoài nét điển trai bình thường và đồ cười tươi tắn thì mẹ chẳng biết gì hơn. Thế là mẹ đi chờ một mình vừa đi vừa thẫn thơ nghỉ mãi. Mặt trời từ từ lên cao. Quang cảnh phố phường dọc theo con đường mẹ đi cũng thay đổi từng giây từng phút. Mặt đất ướt sương dần trở nên đông đúc. Đằng này người ta bày hàng cơm tấm sườn nướng thơm ngon. Đằng kia... Người ta đẩy xe hủ tiếu khói bốc nghi ngút từ nồi nức dùng đương sôi sùng sụp. Đám trẻ thắt khăn hoàng đỏ tiêu tích cửa xe đạp đến trường. Tiệm tập quá kéo cửa sắt kêu can két. Ông chủ ăn bận xoe xoa, vừa ngắp dài, ngắp dắn, dưới quơ dòng chổi lông gà phủi bụi khắp nơi. Có đứa trẻ nặng nặng kéo tay bố đòi ăn bánh bao. Ông bố phản đối vì lý do hôm nay đến ngày ăn bún mắm. Hai cha con tay nắm chừng kéo kì kèo mãi trước cửa tiệm người ta Ai nấy điều qua cũng phải ngoái nhìn Sao đàn ông lại phải nguyên tắc đến thế nhỉ? Không thể mua thêm cho nó một cái bánh bao Sau khi đã ăn no nêm một tô bún mắm hay sao? Mẹ nhủ thầm trong bụng Không nhận ra mình đã đứng nhìn đến hơn 5 phút Và đường đến chợ vẫn còn quá nữa Đêm qua phố ta lại có người vừa qua đời Đám tan của cô qua tháng trước vẫn còn để lại một không khí ảm đạm vô hình. Này, một lá cờ tan nền đen biển trắng đã phất phơ trong gió, trước một cổng nhà, như tô đậm sự vô hình ấy và biến nó thành thứ hiện hữu trong mắt của tất cả mọi người. Có vẻ hơi mê tín dị đoan khi mẹ nói ra điều này, nhưng chết đôi đốn là cái lệ xưa nay ở phố mình. Hai bên không thân thích không quan gia Đôi khi thuở thiếu thời cũng chưa từng một lần biết qua Nhưng chỉ cần có người nằm xuống Chẳng mấy chốc sẽ có người theo sau Phố mình nếu có buồn Thì đấy sẽ là nỗi buồn nhân đôi Nếu có đau Thì đấy sẽ là cơn đau gấp bội Và giờ đây Khi tình cờ trông thấy một đám đưa tan đang qua trên đường Còn sẽ có cảm giác như hình ảnh trước mắt mình đã từng xảy ra Giờ chỉ là đang lặp lại Sau cơn mưa đêm Con đường lầy lội, trải đầy đám tiền vàng bạc, bị chân người giẫm đạp không thương tiếc. Bọn trẻ con đứng trong nhà, nấp sau cửa, thò đầu ngó ra, đứa bạo gan còn nhảy tưng tưng lên reo hò. Giang chanh tay dù mời đến từ bất cứ nơi đâu, cũng cứ chăm chăm trên một liên khúc, gồm toàn ba nhạc cũ rích, ai ai cũng đã thuộc nằm lòng. Chiếc xe tan trôi rì rì giữa hai hàng người hộ tống, dẫn đầu là đứa cháu đích tôm. Mặt mày non tơ, ôm bức ảnh khăn áo chỉnh tề, được phóng to lồng khung của người đã khuất. Bà mẹ đi bên cạnh, thấy thằng bé cứ dương mắt lên nhìn hết người này đến người khác, chốc chốc lại kéo tay áo dục dội. Khóc đi con, khóc mau lên con. Lần này người ra đi lại là một đứa con gái tuổi vừa tròn đôi mươi. Mẹ đi ngang qua cửa nhà họ và cố không nhìn vào trong. Đám tàn của những người tóc xanh bao giờ cũng rất đau đớn lòng. Ở chợ, nghe người ta kháo nhau, con bé bị người yêu bỏ. Sau khi khóc lóc cầu sinh không thành, đó dọa sẽ tự dẫn nếu hai người chia tay. Anh chàng kia tuổi cầm tinh con ngựa, quen thói lồng bông trước giờ, chẳng mấy lạ lẫm với những lời dọa dẫm. Mẹ không muốn nghe thêm điều gì nữa. Cái chết xảy ra như chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Con bé sợ đau và cả sợ xấu nên nhảy sông hay cắt tay gì đó đều không làm được. Nó đi mua mấy vị thuốc ngủ và hai lon coca ướp lạnh. Thương nước giải khác vẫn yêu thích trước giờ. Rồi cứ thế mà ra đi. Mẹ không nghĩ con bé đã tự dẫn vì không có được tình yêu của anh chàng kia. Chỉ là nó đã thua cuộc trước sự kiêu hãnh của lòng mình. Con gái, tình yêu giống như một chiếc thòng lọng. Nếu không phải là người thắt thòng lọng thì con tuyệt đối phải giữ chặt chiếc ghế dưới chân mình. Mẹ nghĩ... Cũng đã đến lúc làm lành với bố con rồi Có lẽ mẹ đành phải chịu thua trong trận chiến này thôi Con đừng trách mẹ là người nhu nhược quen thói nhúng nhường nhé. Nhưng lúc đi chợ về Nhìn thấy bố con ngồi một mình đọc báo trước thèm Quên cả việc bật radio như mọi khi Mà cứ liên tục dõi mắt trong giải phía cổng Mẹ bỗng thấy có nhúng nhường người đàn ông này thêm bao nhiêu nữa Trong bao lâu nữa cũng không sao cả Bố con trông cô đơn quá, con gái ạ, và điều đó khiến mẹ trùng lòng. Khi lòng mẹ đã trùng lại thì chẳng mấy chút nó sẽ mềm ra ngay. Còn có gì buồn hơn khi người bạn đời của ta đang cô đơn khi ở ngay bên cạnh ta, nhất là khi chẳng biết được ta sẽ mất đi họ vào bất cứ lúc nào. Mẹ đứng lại ngoài cổng ở một nơi khuất khỏi tầm nhìn của bố con, Chiếc giỏ nhựa nặng trịch trong tay khiến mẹ không cách nào tập trung suy nghĩ được. Gió thổi rì rào những hàng cây râm bụt phía xa. Bông hoa vừa nở của nó đỏ rực như lửa. Một mùa hè nào đó của nhiều năm về trước, đám con gái nhỏ đứng chụm đầu nơi đó, cố nhón chân hái bằng được một bông hoa. Mẹ đi qua cổng, đi về phía bố. Người bây giờ đang giải bờ như hết sức chú mục vào tờ báo trong tay mình. Ngừng lại trước mặt bố, mẹ thả chiếc giỏ xuống sân và ngưỡng nhìn chóp mái màu nâu sẫm của ngôi nhà. Bầu trời bên trên nó, bầy chim xẹp dục qua dục lại như những đường đạn lệch. Lũ chim ấy thật giống như một đám trẻ hiếu động, cứ ẩm ỉ mãi không thôi. Bố con nhã, ông xây cho tôi một bể cá nhé. Bố ngưỡng lên, chừng như không tin được vào tay mình. Nếu nhờ chăm một cây hoa, Dựng một dàn thiên lý hai chiếc một nhánh bạch mai, hẳn ông đã chẳng ngờ ngại gì mà đồng ý ngay. Dẫu kẻ mở miệng có thể là một người xa lạ, chỉ do người quen dẫn đến. Nhưng hết thảy những gì bố quan thông thạo, thuần thục, quen tay đều chẳng phải cái mẹ muốn. Vào giờ phút cố nghĩ xem làm cách nào dâng quà với bố, mẹ bỗng nhiên rất muốn có một bể cá cho riêng mình. Đừng xe nhỏ quá nhé, vì tôi sẽ nuôi rất nhiều loại. Có chỗ để trồng vài gốc sen thì càng hay, rễ của nó sẽ lọc nước và mình không cần phải thay. Chỗ mình có mèo quang, đừng để chúng ăn mất cá. Rồi mẹ mỉm cười với bố, khi ánh mắt ngạc nhiên và có lẽ là cả quang mang đã khiến cho gương mặt ông non trẻ ra đến gần chục tuổi. Hãng bố đang tự hỏi, lần cuối cùng gần đây nhất mẹ gọi vĩnh ông một điều gì đó là khi nào? là những ngày cách đây 27 năm và điều mẹ muốn khi ấy chỉ là một đứa con gái mà thôi trong một thời gian dài sau khi anh cả con ra đời mẹ rơi vào một trạng thái rất kỳ lạ mẹ không cảm thấy yêu thương anh con thích ra là không đủ nhiều như cách một bà mẹ vẫn thương đứa con trai do chính mình mang nặng để đau không mẹ chỉ luôn nhìn anh con bằng một ánh mắt thờ ơ mẹ lo cho anh con vì trách nhiệm hơn là ý muốn, vì bổn phận, hơn là sướng vui. Thậm chí những khi nhìn đứa bé đỏ nằm trong lòng mình, mẹ lại cảm thấy thật là đau đớn làm sao. Năm ấy, mẹ chỉ vừa mới bước qua tuổi 18. Một cô gái 18 tuổi đã phải làm mẹ. Bao đêm dài, mẹ đã nằm khóc chỉ vì mỗi một điều đó. Khi ngoại con đến thăm, bà đã không an ủi hay khuyên răn mẹ bất cứ điều gì. Thay vào đó lại tặng cho mẹ chiếc bàn là con gà bà yêu quý nhất. Con có còn nhớ không? Chiếc bàn là bằng gan dùng thang nạn trịch, mẹ vẫn cất dưới gầm dân nhà mình. Có một con gà sắt tí hon đậu bên trên nắp đậy của nó. Con gà chẳng thể gáy hay làm bất cứ điều gì, chỉ đứng đó, lúc la, lúc lắc và gõ cọp cạch liên hồi mỗi khi bàn lại di chuyển. Mỗi lần mẹ là đồ, con luôn đứng bên nhìn con gà sắt. Hai biếm tóc lắc lư qua lại, thích thú lắng nghe âm thanh lách cách do mỏ nó gây ra. Tặng lại cho mẹ chỉ bằng là con gà, bà chỉ nói một lời duy nhất. Cố mà giữ lấy để là đồ cho chồng con. Nói với đứa con gái 18 tuổi của mình như thế khi nó vừa bắt đầu làm mẹ của người ta, con thấy bà ngoại có phải là khắc nghiệt lắm hay không? Lúc bà mất, Mẹ đã khóc như khóc thương cho một buồn chuối chín cây bị mới rụng Như khóc thương cho một dòng sông sau bao năm tuôn chảy đã cạn nguồn Như khóc thương cho chiếc lá mùa thu cuối cùng về bế đất Rốt cuộc vẫn đã liệt cành, không kịp chờ xuân đến Lúc bà mất, anh con vừa tròn một tuổi Và chỉ một tháng sau đó, thằng bé gặp cơn đau bụng bão đầu tiên trong cuộc đời mình Lòng bàn tay và lòng bàn chân của nó cuộn chặt. Đó là cảnh tượng cả đời này mẹ không thể nào quên. Thế là nhờ cái bể cá, bố và mẹ đã làm quà với nhau. Trong lúc bố lo trộn hồ xây cất, mẹ làm cơm và những việc linh tinh khác. Vậy mà cũng phải mất đến 2 ngày việc xe bể mới hoàn thành. Chiều dài 20 găng tay, vị chi 15 viên gạch. Chiều ngang 5 găng tay, Vị chi ba viên gạch rưỡi. Chiều cao đến đầu gối mẹ, còn có một cái gời nhỏ đưa ra làm chỗ cho khách giãn cảnh ngồi ngắm cá bơi và một hốc nhỏ chỉ vừa đủ để hộp thức ăn cho cá. Dù dài chỗ còn méo mó và tổng quan không được đẹp mắt cho lắm, mẹ vẫn khen dài tiếng cho bố con vui lòng. Hiểm khi ông ấy chịu chiều theo ý mẹ như thế, hẳn cũng đã ý thức được rằng Đây là cơ hội cầu quà hiếm hoi mà mẹ chịu nhận bộ. Để thưởng cho bố, chiều hôm đó mẹ do đậu nấu một nồi chè đậu xanh nhãn nhục hạt sen tươi ngon thượng hạn. Đậu xanh nguyên vỏ phải nấu hơn 2 tiếng đồng hồ mới bắt đầu bung ra. Nhãn nhục rửa qua một lần nước nhằm lực bỏ mùi ấm mốc và rác dụng sót lại. Hạt sen tươi ngoài tiệm có bán theo cân, chỉ cần rửa sạch ngâm vào nước ấm là được. Vị nêm chỉ ngọt lợ chứ không ngọt mặn. Dùng đường phèn thay cho đường cắt vàng hột to Vừa giữ được khả năng giải nhiệt của chè Vừa giúp bố tránh được cái nhăn mày khó chịu Vì quá ngọt như mọi khi Lúc đứng canh lửa cho chè Nhìn màu nước xanh trong thấp thoáng sắc trắng sữa của hạt sen bập bền Và những mùi nhẵn nhục xoay tròn theo mớ bồng bông nước sôi lục bục Mẹ thầm nhũ, nồi chè này của tôi cũng quá đủ thành ý rồi đó chứ Bố con nhã Thật ra vẫn còn một việc phải nhờ đến bố con Thế nên đợi ông ngủ trưa dậy Ăn xong xui chén chè đậu xanh thượng hạng tươi ngon của mình Mẹ mới thủng thẳng đề nghị rằng Không biết ai đó có chịu khó chở tôi đi mua các kiện dùm không Điều bất ngờ chính là dường như bố đang chờ đợi chính lời yêu cầu này của mẹ Rất nhanh, ông bỏ chén xuống Đi uống một cốc nước lọc Rồi vào nhà trong, mặc thêm áo, đội thêm nón Sau cùng, dẫn chiếc xe máy ra khỏi nhà Hai chiếc mũ bảo hiểm bám bụi treo lũng lẳng hai bên bẩn xe. Mẹ ngẩn ra vài giây, nhìn ra giặt nắng ngoài sân. Trời tháng tư vẫn đương gay gắt lắm. Mẹ ngồi sau lưng bố, suốt mấy mươi năm chung sống với nhau, mẹ đã ngồi sau lưng người đàn ông này bao nhiêu lần, mẹ cũng không còn nhớ. Chỉ biết trước khi anh cả con đủ cao để ngồi ngay ngắn trên yên xe đạp, chở mẹ đi từ lúc tinh mơ và trở về lúc tối mịt, Những hôm chợ phiên trên quyện, thằng Úc đủ rảnh rỗi dứt ra được cuộc chơi bất tận trời chiều với đám bạn lông bông để loạn lẽn đề nghị hôm rằm tháng 7 năm nào để con chở mẹ đi chùa. Thì luôn luôn là tấm lưng của người đàn ông này án trước mặt mẹ, che gió trắng mưa cho mẹ mỗi khi có việc phải ra khỏi mái nhà của chúng ta. Ngần ấy thời gian, nhìn mãi thành quen, mẹ thuộc lòng hình dáng tấm lưng và bờ vai của bố. Cả chiếc gái rám nắng trẻ trung thỏa thanh niên năm nào đã dần dần nổi lên những nốt đồi mồi khi năm tháng đi qua. Ngày còn quen nhau, đêm mùa 10 tháng Giêng, ủy ban xã tổ chức lễ tống phong đi kèm còn có chương trình văn nghệ mừng xuân. Hoàng hôn vừa xuống, bóng tối vừa buông, danh trăng non vừa hé, đâu đó trong xóm vẫn còn nghe thấy tiếng gái le te của đám gà lên chuồng muộn. Đã thấy bố con cưỡi chiếc xe đòn ngang của ông nội đứng chờ trước cổng nhà. Lúc ấy chừng 6 giờ hơn, cơm nước xong xuôi, trời trong gió mát, người lớn các nhà lẫn nha kéo nhau ra ngồi trước sân tán gẫu. Bố con khi đó là một chàng trai rất hay mắc cỡ, cố gắng thu mình nấp sau tàu lá chuối đầu ngõ. Từ trong nhà nhìn ra, mẹ chỉ thấy cái cổ cao của chiếc xe đạp phơi ra mုံ một trước ánh mắt mọi người. Nòm cứ như một cái sọ bò rừng, có đôi sừng thay vì công lên kiêu hùng lại cụp xuống đầy cam chịu. Ánh trăng trắng nhách, trao đầy mặt ao. Đầm nước màu lục lắm tấm xanh những đoá bèo dâu. đây đó những khóm lục bình trôi lừa biến cùng những dòng nước gỡn. Lần đầu tiên bố cha mẹ đi là giữa một đêm tháng duyên như thế. Bố phải lòng mẹ, từ lần ấy cũng nên. Hội thi gặt lúa có là gì hở con? Chuyện tình của hai người già như bố và mẹ, dù rằng trong hồi ức đang được hồi tưởng lại, vẫn nên diễn ra giữa một buổi tối thanh vắng hoặc rộn ràng, như những tâm tình mềm yếu hoặc giả đò làm ngơ. Ngại gì một ký ức đẹp có khả năng khiến người mỉm cười. Hội thi gặt lúa có là gì hả con? Con gái, con đã từng nhìn thấy cá bơi. Dĩ nhiên là không phải đám cá bơi trong ao, thở ra những cái bông bóng nước bé như bọt tâm, thi thoảng lại trồi lên há miệng đấp dội một miếng mồi câu, ai đó tình cờ đánh rơi. Cũng không phải những con cá trạch, luôn lách, khéo léo dưới lớp bùn nhảo nhoe. Dù có bắt được trong tay, cũng ít ai đủ khéo léo cho ngay vào giỏ trước khi để chúng kịp quẩy ra và rơi tầm xuống dũng bùn cản sát đáy ao. Con lớn lên, đi nhiều, Biết nhiều, hẳn từng có dịp vào những đại dương thủy sinh rộng lớn, nơi người ta nuôi cá trong bể kính, cho dẫn ống oxy thổi ra những chiếc bong bóng to để chúng lượng lờ qua lại trong những bể kính dài hơn 10 mét, thông với nhau bằng rất nhiều ngõ ngách. Chỉ để đổ lấy những tiếng cười tán thưởng và câu trầm trồ thích thú của khách ghéo qua. Không, câu hỏi của mẹ không phải là ý đó. Con gái, con đã từng nhìn thấy cá bơi, trong những bọc ni lông trong suốt chứa đầy nước và một hai nhánh thủy tạo thân cỏ dập dền màu xanh lam. Quảng không gian chỉ to như một quả bong bóng nhỏ. Ở đó, cá vẫn đang bơi. Trước khi có thể đến một cửa hàng nào đó, bố và mẹ đã kịp nhìn thấy người bán cá chạo binh về đường. Thoạt nhìn qua, người ta dễ làm bà biết những xe bong bóng đủ màu vẫn chạy bong bon trên đường để kịp đến cổng trường mẫu giáo trước lúc tan học. Dưới ánh mặt trời, nước ánh lên màu sắc trong suốt và càng làm nổi bật hơn lụt cá cảnh đủ màu đang hoàn hỷ bơi lượng bên trong. Những chiếc dây bé xíu của chúng lướt đi trong nước như những cánh bướm tí hon lướt qua những khóm qua. Dù sống trong cảnh chim lồng cá chậu, nằm chúng vẫn rất vui vẻ với cuộc sống giam hãm tẻ nhạc của mình. Nếu được rời khỏi đó và về sống trong bể cá mới tinh tươm nhà chúng ta, mẹ nghĩ hẳn chúng lại càng vui vẻ hơn. Bố kiên nhẫn đứng chờ trong suốt thời gian mẹ chọn cá Cảm giác này thật lạ lắm Lần đầu tiên mẹ chọn những con cá để mang về nuôi Duy trì và kéo dài sinh mệnh cho chúng Chứ không phải để đánh sạch gãy, làm sạch mang Rồi đem rán lên chảo Hay thả vào nồi góp phần tăng thêm dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình Cũng là lần đầu tiên mẹ không bị mớ bí quyết chọn cá tư sống Dành cho các bà nội trợ bám theo quý nhiễu trong đầu Mà chỉ việc ngắm nghĩa đã đời Sau đó thì chỉ tay vào từng con một Chọn cho bằng hết những chúa cá con xinh đẹp Cá cẩm thạch toàn thân Phủ một màu xanh ngọc mắt mắt Khi bơi lượng trong nước Trông cứ như một mảnh ngọc dở Ai đó đánh rơi Lũ bình tích thì non thật buồn cười Mang cái bụng to đùng giật mặt vuông không ra vuông Tròn chẳng ra tròn Nhìn tới nhìn lui quả nhiên giống bình tích thật Cứ lù lù bơi một mạch ra xa Xét về đỏng dáng Thì chẳng loài nào qua được các cô bể màu Vẻ ngoài rạng rỡ kiêu sa Hợp nhất giấy bai cô chị lòe lòe Nhưng biến lười Hay bắt nạt chành quẹ của em siêng năng Về hiền lương Mà chuyện cổ hay kể Bọn sọc ngựa thì kéo thành đàn khác gì đám ngựa văn quan sống đời bình nguyên Có thể vì hai màu đen trắng Buồn bã chúng mang trên người Mà mẹ luôn cảm thấy lối sống của chúng Mới đơn độc làm sao Ngay cả khi luôn đi thành bầy cùng nhau Cá chép con rất dễ thương, hiền lành và nhất nhạc, sẽ là người đứng ra quà giải nếu đám cá trên nhiều sự gây điều đánh nhau. Sau gần 30 phút, mẹ đã chọn ra được những loài cá ấy và mang chúng về, mỗi loài từ 5 đến 10 con. Đến lúc tính tiền, cô bán hàng khuyến mãi thêm một túi thức ăn cho cá, một bọc thủy tảo và cả một chiếc vật chỉ to hơn bàn tay bố con một chút. Mẹ buồn cười khi nhìn thấy nó nhưng nghĩ đến lúc thay nước cho bể sẽ cần đến nên vui vẻ nhận lấy và cho ngay vào chiếc túi lớn quay trở lại chỗ bố con ông quan sát đám cá và đủ thứ lĩnh kỉnh trong tay mẹ từ xa nhưng từ chối đưa ra bất cứ nhận xét nào sau khi rời khỏi quầy hàng trong bên đường bố cha mẹ đến vườn ươm tìm mua một góc sen theo như yêu cầu hôm nào của mẹ việc này thì rõ là nghề tay trái của ông ấy rồi còn gì Trong thời gian bố trò chuyện với chủ giường, mẹ chỉ loanh quanh đây đó ngắm những chậu qua nhỏ bầy khắp nơi trong giường. Một khoảnh đất dành riêng cho dây nho xanh, với một vàng gỗ lớn và cọc cắm rất công phu. Dây nho uống lượng trên đó, nâng theo những thân gỗ mà dân rộng tán lá của mình. Một loại cây kiển nào đó thân như bụi cỏ nhưng lá tím xanh chạy dọc theo hai bên lối vào, khiến ánh mắt khách nhìn đến cũng cảm thấy thư thái hơn. Một chú ông mật do ve quanh bụi hoa hồng đang nở Tiếng đập cánh của nó khiến mẹ phải ngoái đầu nhìn Chính vào lúc đó tầm mắt chợt trông thấy một loài hoa quen thuộc Chẳng hiểu sao cây dành dành ở nhà mình Mãi chẳng ra qua Mẹ đặt nó trên bệ cửa sổ dưới bếp Mỗi ngày đều tưới nước Mỗi khi làm cơm trong lúc rảnh tay Đều ra chỗ nó đứng một lúc Những khi ấy Ý nghĩ duy nhất trong đầu mẹ chỉ là Cuối cùng trong ngôi nhà đâu đâu cũng đều là cây cố qua cảnh này, đã có một cây hoa thuộc về riêng mẹ. Không như bố con lúc nào cũng luôn chân luôn tay bận biểu đủ thứ chuyện, mẹ chỉ biết toàn tâm toàn ý chăm sóc một cây hoa. Như thế có giống như cậu hoàng tử bé trên tinh cầu B520? Cậu ta trong quá hồng, con mẹ chăm hoa dành dành, cậu ta du khắp nơi từ tinh cầu bé nhỏ của mình, gặp gỡ nhiều người. Đi đến nhiều nơi, sau cùng lại còn đến thăm cả trái đất của chúng ta Còn mẹ từ rất lâu đã ở mãi một nơi, làm mãi một việc và gặp gỡ mãi những người giống nhau Cậu ta còn rất trẻ, con mẹ thì vẫn đang từ từ già đi Những khi buồn, cậu ta ngồi ngắm hoàng hôn và im lặng Còn mẹ chỉ ra sân trước, ngồi bên hiên nhà và trông về phía trời chiều xa xa Có phải buồn cười lắm không khi mẹ tự so sánh mình với cậu hoàng tử bé ấy, người đã nâng theo một dì sao để đến với trái đất và cuối cùng cũng đã ra đi cùng với một ngôi sao? Chỉ là con gái ạ, khi ngày qua ngày chăm mãi một cây dành dành chẳng chịu ra qua và đọc đi đọc lại câu chuyện về hoàng tử bé trong thời gian đó, mẹ cảm thấy mình vừa giống như cây hoa kia lại vừa giống như cậu hoàng kia. Rồi cũng sẽ biến mất Vào một ngày nào đó trong tương lai Sau khi đã trở ra được nụ qua Duy nhất trong cuộc đời mình Vì sao bố lại giận mẹ Bắt đầu từ năm bố Qua tuổi 55 Hội người cao tuổi ở xã Đã cử đại diện đến tận nhà Mời bố ký đơn gia nhập Trong khi ông xấu lành Người đang giữ chức hội phó Niềm nợ giảng giải về mọi thứ cần thiết Đối với hội viên mới Thì bố con Ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, trông có vẻ như choáng váng trước những gì đang diễn ra. Lúc đó mẹ vẫn ngồi trước hiên nhà, vừa cắn hạt hướng dương, vừa theo dõi tình hình bên trong. Ông xấu lành nói suốt nửa tiếng đồng hồ, sau cùng kết thúc bài diễn văn dài dòng ấy bằng một giọng cực kỳ hào hứng. "Anh Tư Liên, mừng anh gia nhập hội cùng chúng tôi." Vừa nói ông vừa đứng phắt dậy, bắt lấy tay bố con, vỗ vỗ vai bố con. Đến tận khi đã tiện ông ra cổng, quay vào nhà, mẹ vẫn thấy bố đang ngồi bất động bên bàn. Tấm thẻ hội viên mới toanh, nằm cạnh bộ kỹ trà, một quyển sách mỏng nằm dưới nó, có từ đề Sổ tay sức khỏe cho người cao tuổi. Đó hẳn là quà tặng đặc riêng dành cho thành viên của hội. Mẹ ngồi ngoài hiên nhìn vào trong, trong tay nắm đầy vỏ của hạt hướng dương đã cắn từ nãy giờ. Những mảnh gió xước đâm vào tay mẹ răng rác Bông nắng từ bên ngoài hát vào Khiến bộ kỹ trà màu trắng ngọc của nhà Xoáng lóa đến lại chói mắt Chờ mãi, chờ mãi Mới thấy bố ngước nhìn lên Giọng nói nặng nề hướng về phía mẹ Quá ra tôi đã già thật rồi bà nó ạ Mẹ biết bố rất buồn Khi tự mình nói ra câu nói ấy Trên đời này Có những thứ chúng ta có thể xoay chuyển Bằng sức lực và nghị lực của mình ngoại trừ thời gian. Người thanh niên trẻ trung năm nào của mẹ nay đã trở thành một người đàn ông tuổi ngũ tuần, tóc lốn đốn qua râm, và giờ thì người đàn ông ấy đang buồn. Mẹ xòa tay, xốc lại mớp do hạt hướng dương cho gọn gàng, sau cùng chỉ nói, đợi thêm 3 năm nữa tôi cũng giao hội cho có bạn với ông. Bố con là người có nhiều kiên nhẫn, dĩ nhiên không đời nào lại giận mẹ chỉ vì bắt ông phải đợi thêm 3 năm nữa. Mới chịu vào hội làm bạn cùng chỉ bị một chuối ni giảg ngoại và món tiền 50 nộp lén con ạ hội người cao tuổi của Satan ta ngày thường chẳng có mấy phong trào sơ nổi chỉ duy nhất một hoạt động thường niên đi ch xa nhưng giờ ngay trong ngày là được hưởng ứng nhiệt tình mỗi khi khởi sướng mà thôià con cũng biết rồi đấy ở chỗ mình rừng không có biển lại kệ bên nên 10 lần như một đi ch xa ấy, Ngoài giả ngoại biển thì chẳng còn đâu. Năm đầu tiên sau khi bước vào hội, đến hạn lại lên chuyến đi biển Mông Đợi lại được tổ chức như mọi khi. Mẹ sang chơi nhà hàng xóm, nghe bác gái kể nhiều về chuyện này. Vì hai vợ chồng nhà bác năm nay cũng đều đã ngoài 60 rồi, hơn 5 năm kinh nghiệm hội viên, chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong hội cũng đều hay đều biết. Nói tới nói lui Mới hạ giọng tiết lộ cho mẹ biết Kinh phí hoạt động của hội dạo này eo hẹp lắm Mấy vị mạnh thường quân lâu năm của hội Người thì đổ nợ Người thì lãng lãng ôm đồ ôm đạc bỏ đi trong đêm Mà giá cả vật chất lại leo thang từng ngày Thế nên từ đợt này trở đi Có lẽ sẽ không thể đài thọ được Toàn bộ chi phí cho chuyến đi như trước nữa Mọi người ai cũng sẽ phải chung tay góp vào Món tiền dự tính ban đầu Là 500.000 một cá nhân Chốc khi đi về, tiền vô ra nó ít sẽ sung vào công quỹ, còn nhiều sẽ chiêu đều lại cho mọi người. Mọi người nghe mà nghĩ thầm trong bụng, thôi rồi, kiểu này dễ gì bố nói chịu đi. Rồi lại thê thẩn nhớ lại, dã cũng đã hơn 5 năm, năm rồi, bố chưa có dịp đi đâu xa, cứ quanh quẩn mãi từ nhà ra đồng rồi lại từ đồng về nhà. Mỗi năm Được hai lần vỗ ông dỗ bà mới nay nịch gọn gàng lên nhà bắt hai và cô ba ăn đám mà thôi. Mỗi lần cưới hỏi tiệc tùng của con cháu trong dòng họ cũng đều do anh cả con thay mặt nhà ta đi dự. Có khi cả thằng Úc cũng được quỹ quyền đại diện, với lý do vô cùng thuyết phục. Hơn 20 tuổi đầu rồi, chứ còn nhỏ nhất gì, phải tập dần dần cho nó quen. Sau này đứa thay mặt trả ơn trả nghĩa cho nhà này, ngoài nó ra thì còn ái đào. Ngẫm đi ngẫm lại. Có thế nào đây cũng đúng là một cơ hội tốt cho bố con đổi gió. Nhất định mẹ phải tìm cách thuyết phục bố tham gia. Thế rồi mẹ đi tìm bác Sáu lành hội phó đương nhiệm hơn 3 năm qua của hội. Người hôm nào đã đến nhà ta và nhiệt liệt chào mừng bố. Mẹ hỏi thẳng bác Sáu về việc góp phí trong chuyến giả ngoại sắp tới. Mẹ yêu cầu bác đừng trực tiếp thu phí của bố con. Bên cạnh đó hãy nói sao cho khéo vào, cho thuyết phục cho người nghe mũi lòng không đành từ chối, rằng đó chính là ưu đãi đặc biệt chỉ dành riêng cho hội viên mới gia nhập, mỗi người một lần duy nhất mà thôi. Thay vào đó, tất nhiên là mẹ sẽ góp cho phần của bố. Nhưng tất cả những việc lằng nhằng rắc rối này và cả chuyện mẹ đến tận nhà tìm bác Sáu đây, tuyệt đối không được để lộ ra bố con biết. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt tuyệt đối luôn đấy nhé. Anh nhà ta rõ ràng tháo giác thế nào mẹ không biết. Chứ lòng tự ái, cao ngút ngàn là chuyện cả xóm, cả làng đều hay. Đây là một bí mật ngoài trời, đất, chỉ mẹ và bác sáu lành mới biết. Kẻ thứ năm có chăng là gốc khế đương mùa ra qua trong sân trước nhà bác. Con gái ạ, lâu lắm rồi mẹ mới có dịp ngắm qua khế. Bé li ti và ngang ngát tiếm. Chẳng thơm hương, chẳng thể cắm bình, đem làm quà tặng giữa con trai và con gái lại càng không. Đúng thật là một loài qua dân giả quê nhà con nhỉ Vậy phút rời khỏi nhà bác sáu Mẹ còn cố ngoái nhìn chùm qua khế tím xinh kia thêm một lần nữa Lòng mẹ vui, vui lắm Mẹ tưởng tượng đến vẻ mặt của bố con khi hay tin này Mẹ hình dung ra sự đắc ý và cả ngự ngùng của bố Khi kể lại cho mẹ nghe về chuyến giả ngoại Và nhất là về khoản ưu đãi đặc biệt Chỉ dành riêng cho hội viên mới gia nhập kia Bí mật là gì? là những chuyện mãi mãi không bao giờ được bực mí dù là bởi bất cứ ai mẹ không nói, bác sau lành cũng không nói gốc khế trổ qua trong khoảnh sân trước nhà dĩ nhiên càng không thể mọc chân chạy đi tìm bố con và tọc mặt lại tất cả những gì nó nghe được thế mà cuối cùng bố con vẫn biết bí mật mẹ ấp ủ hơn 2 năm qua ngày thường vẫn trừ mến nâng niu như một niềm vui bé nhỏ có khả năng sáng lấp lánh, rốt cuộc vẫn đã bị bật mí mất rồi bởi một người chẳng hề liên can tí nào đến câu chuyện cô Năm bán bánh mì ở đầu chợ con nghĩ hộ mẹ xem như thế là thế nào một sáng nọ bố đi mua bánh mì về thấy mẹ ngồi bên bàn trà ở giữa nhà mà chẳng buồn gọi hay hỏi hàng tiếng nào bố lặng lặng vào nhà lặng lặng lục tìm gì đó trong mớ đồ cá nhân của mình rồi chẳng mấy chút mẹ thấy xuất hiện trước mặt mình ngoài mớ bánh mì nhà bố đi mua giúp Còn có một tờ 500 ngàn mới cống chẳng rõ từ đâu ra. Con số quá trùng khớp khiến mẹ trong thoáng chốc, không khỏi giật thoát. Xong ngoài mặt dẫn dờ như chẳng biết, cô lấy vẻ tự nhiên cất giọng trêu bố. Ôi trời, từ khi nào đi mua bánh mì không mất tiền mà còn được thối lại thế này, những 500 ngàn cơ đấy, cô năm cổ phải lòng ba nó rồi à. Bố im liềm, chỉ nhìn mẹ mãi một hồi lâu. Cái nhìn dài đến mức khiến câu bông đùa của mẹ nhỏ dần rồi tắt ngấm. Mẹ vẫn ngồi trên ghế, tách trà uống dở vẫn dẫn khói trước mặt, bóng nắng vẫn rập rờn hắt dọc ngoài hiên. Giữa bàn là bọc bánh mì nóng hôi hổi, tờ bạc mệnh giá lớn nhất của nước mình nằm ngay bên cạnh, thẳng thớm và tinh tươm. Bố thì đứng đấy, cách mẹ ba bước chân, buồn tội và chờ đợi mẹ thú nhận chỉ bằng một ánh nhìn. Mẹ không biết phải nói gì nữa. Bố con đã biết cả rồi, phải chi con còn ở nhà để mẹ có thể gọi dội một tiếng con gái ơi như một cái cớ để xoa dịu tình hình. Phải chi anh cả con về chơi kịp lúc để mẹ có thể chạy dội ra, bé bỗng lấy hai đứa cháu nội mà cưng nợn xích xoa. Phải chi thằng Úc không quảng đường xá xa xôi cuối tuần chạy xe máy về ăn cơm nhà, mẹ còn có thể tiện bề mắng nó một thôi một hồi về tật bày bừa muôn đời chẳng sữa. Phải chi... Nhà mình vắng quá, khắp nhà trên cửa dưới chỉ nghe thấy tiếng gió lùa, suốt đầu ngõ sau hè chỉ thấy liêu riêu bóng nắng. Còn nơi gian nhà giữa ảm đạm và bán vẽ này đây, chỉ còn lại hai người già trong buổi sáng tháng tư và một khúc mắt riêng tư tưởng đâu đã bị khoảng thời gian 2 năm che phủ xóa nhòa. Chỉ còn lại một bí mật đã được gán màn kéo trướng, phơi bày giữa ánh nắng đầu ngày, khiến người đàn ông giàu lòng tự trọng là bố con cãi giận. Và người phụ nữ ngỡ đâu bí mật sẽ mãi là niềm vui nho nhỏ ấp ủ trong lòng là mẹ phúc chốt rơi vào hẳn hụt ngỡ ngàng. Dù gì ông cũng đã rất vui. Mẹ nói nghe giọng mình thì thào vang lên như một lời biện hộ. Nhưng với chính mẹ nhiều hơn là với bố. Con gái, bố con thật sự đã rất vui. Nhưng có thể niềm vui đó với ông chỉ có ý nghĩa dọn dạng nội trong ngày hôm đó. Cái ngày diễn ra chuyến dã ngoại ấy mà thôi. Sau khi trở về, gặp lại ruộng đồng và dường tược thân quen, ngửi lại mùi đất và cỏ non đang nhú, bố đã rất nhanh quên mất nó. Uống chi 2 năm mới thật dài làm sao, niềm vui bé nhỏ ngày nào đã trôi xa không còn lại vết tích. Nhưng sự thật, dạo bánh mì lại hiện diện ngay trước mắt, trong cùng lúc. Trách sao bố con lại nổi giận đến mức không nói được lời nào. Mẹ đã kể cho con nghe, Như thể rằng giữa bố và mẹ đã nổ ra một cuộc chiến lớn Và nó cứ dàn dai nằm lại Dùng dàn không chịu đi ngăn cách giữa hai bên bố và mẹ Sự thật không hoàn toàn giống như thế Mọi thứ diễn ra vào ngày hôm đó chỉ có thể như thế mà thôi Chừng như em đềm hơn rất nhiều Con gái nhỉ Bố không nói gì cả Con mẹ cứ ngồi đấy nhắc đi nhắc lại lời bầu chửi cho mình Ngay cả khi bố đã bỏ đi đâu đấy Mãi đến tối trời mới trở về Sau này một dịp tình cờ Mẹ gặp bác xấu lành Vừa trông thấy mẹ Bác đã tỏ ngay Một vẻ ái náy rất dễ hiểu Cũng chẳng cãi chài cãi cối như bọn trẻ Bác xin lỗi mẹ ngay Vì bí mật hôm nào đạp vợ lỡ mất rồi Khi đấy mẹ đâu còn lòng dạ nào Để bụng chuyện ấy Chỉ tò mò mãi không biết tin tức rò rỉ từ đâu ra Nghe thắc mắc của mẹ Bác Sáu gãy đầu gãy cổ một lúc lâu, cuối cùng mới sống mặt mà đành kể rõ. Chẳng là hôm ấy cô con gái út của bác tình cờ trông thấy mẹ sang tìm, rồi sau lại thấy hai người bọn mẹ đứng to nhỏ một hồi lâu ngoài sân, ngay chỗ cây khế. Dũng trí tưởng tượng phong phú, tôi đến cô bé thẻ thọt kể lại cho mẹ mình nghe. Câu chuyện qua mắt nhìn của con trẻ, Dũng hùng nhiên, chẳng ý nghĩa gì, nhưng vào tay người lớn, sóng bỗng từ đâu kéo tới gần lòng không thôi lại nói bác xấu gái nổi danh hay ghen nhất dùng trước giờ cũng đã nhiều fan bắt chồng bỏ quách cái chức hội phó chỉ có tiếng chứ chẳng có miếng ngay đi suốt ngày chỉ toàn ăn cơm nhà bác tù già hàng tổng lần là hết nhà nọ đến nhà kia cũng rất bất sang ban trải nhiều fan qua lắm chuyện hội người cao tuổi xã Minh mới giữ được vị hội phó sâu lành chứ chẳng chơi bác sâu gái nghe xong thì khởi binh dấn tội bác xấu trai ngay đêm hôm đó Ban đầu vì giữ lời hứa với mẹ, bác sâu lành nhất quyết không chịu nói, chỉ đoán tắt rằng chị Tư Liên sang tìm có việc, việc công, việc công đấy bà, việc công đó là việc gì? Bác sâu gái đời nào lại tha cho? Hỏi đi hỏi lại, đoán già đoán non, làm mình làm mẩy, vội tới hờn nuôi, mát mẹ bóng gió, trách phận, than thân, bao nhiêu độc chiều từ ngọt nhạt dỗ dành đến quán than khóc lóc đều được bác xấu gái tung ra cả. Cuối cùng ngán ngẩm nhiều hơn là sợ hãi. Vì chỉ cầu được yên thân, bác sáu trai đành dơ cờ trắng chào thua. Thế là tất tần tật mọi việc mẹ nói ban chiều đều được bác thuật lại cho vợ nghe. Dĩ nhiên không quên kèm theo điều kiện phải tuyệt đối giữ bí mật. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt tuyệt đối luôn đấy nhé. Cái bí mật nho nhỏ ấy của mẹ thế là lại có thêm một người biết nữa rồi. Và người đó vui thay lại chơi thân với cô năm bán bánh mì đầu chợ Sáng nào đi chợ xong cũng không quên ghép vào tán gẫu 10 phút nửa buổi. Tình cờ thay chồng cô Năm lại vào hội cùng năm với bố con và tất nhiên là chẳng có cái khoản ưu đãi nào dành cho thành viên mới gia nhập cả. Không sớm không muộn, hai năm sau trời xuôi đất khiến thế nào mà lần đi mua bánh mì ấy, bố và bác sâu gái lại đụt mặt ngay xe bánh mì của cô Năm và buồn tình thế nào đấy, hay trời xuôi đất khiến cũng không chừng. Cả ba không hẹn mà gặp cùng đồng thanh nhắc lại chuyến giả ngoại ưu đãi năm nào. Cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra, chính là câu nói dùng cho những trường hợp như thế này con nhỉ. Dần già khi tự hình dung ra tình huống bố phát giác ra mọi chuyện qua lời kể của bác sau gái và sự chứng nhận của cô năm, mẹ bỗng cảm thấy dường như có thể hiểu được thêm một chút về cân giận của bố khi đó. Ngay từ đầu, bố giận mẹ nào đâu phải vì món tiền đóng lén 500.000 kia. Mà vì niềm vui bất chợt mẹ dành cho bố đã đến với bố theo một con đường dòng dèo xa xôi nhiều ngõ gách quá thể. Phải nghe người này kể lại, người kiêm dung vào, người nợ giải quyết, bố mới tỏ từng được một việc mà vốn ra rất đơn giản. Chỉ cần mẹ chính miệng nó với bố ngay từ lúc ban đầu, thì cuộc chiến kia, dẫu rất êm đềm, đã chẳng có mãi may cơ hội nào nổ ra trong nhà chúng ta. Giờ đây những buổi chiều, mẹ hay ngồi bên bể cá mới xây, Ngắm đàn cá đủ màu đủ loài của mình Bơi lội tung tăng trong nước Mặt nước không lúc nào im liềm lặng sóng Những vòng tròn bé bé Cứ từ đâu cơi lên Rồi lăn ra mãi Bầu trời khi so bóng vào đấy Cũng thành ra nghiêng ngã trên trao Trong những lúc như thế Đôi khi mẹ mừng tượng lại Mọi việc đã qua Và cười khe khẽ một mình Sau tất cả mẹ vẫn chưa lần nào Nói qua với bố hai tiếng xin lỗi Sau tất cả Bố cũng chưa khi nào bắt lỗi mẹ, một cách thật sự về việc đó. Con gái, đêm qua mẹ lại nằm mơ. Trong mơ, mẹ trông thấy cây dành dành đã ra qua. Từ trên cao, nương theo dư âm của một cơn mưa sao, những cái nụ trắng xinh xắn rơi xuống, đậu chi chích khắp thân cây. Chúng lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã biến thành những bông hoa màu trắng sữa, to như cái chén, thoang thoảng đưa hương. Chưa bao giờ cây hoa dành dành của mẹ trông vui như thế. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy hoa như đang hé cười. Ánh nắng rạng rỡ chiếu xuyên qua ô cửa chật hẹp của gian bếp nhỏ, rọi khắp thân cây. Mẹ đứng bên cạnh, vẽ nước cho cây từng chút một, rồi mỉm cười, lòng nhẹ nhàng lâng lân. Bầu không khí xung quanh tràn ngập một thứ âm thanh dễ chịu. Mẹ cố sức lắng nghe, dần nhận ra đó là tiếng trò chuyện rủ rỉ của rất nhiều người cùng lúc. Mẹ lắng tài nghe, ai như tiếng bố con đang hào hứng nói về chiếc máy tưới nước cho cây cao su, vừa được bắt nông dân nào đó ở vùng cao nước mình sáng chế ra. Người tiếp chuyện hình như là anh cả con. Nó vừa trò chuyện với bố, vừa thi thoảng quay sang nhắc cầm chừng hai đứa nhỏ đang chạy chơi trong sân. Chị dâu con hình như đang bận biểu việc gì đó. Mẹ nghe tiếng dép đi cứ lẹt xẹt qua lại, rồi tiếng gọi ý ấy, tiếng cười nát nẻ giòn tan của đám nhỏ. Tiếng gà con kêu chim chiếp hốt quảng, tiếng đã rơi lẫm chậm xuống mặt nước trong mương. Trộm lẫn vào nhau và đều đều gian lên. Thằng Úc là dễ nhận ra nhất, chân còn chưa bước vào nhà, miệng nó đã gọi mẹ in ỏi cả lên. Cứ cầu nhồng mãi về cái áo sơ mi trắng bị lem màu mẹ hứa sẽ tẩy cho, mà mãi biến còn đó. Cái thằng, già đâu rồi mà lúc nào vẫn cứ như con nít, lúc nào cũng mẹ hỡi mẹ ơi. Chờ mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng con. Con đang làm gì thế? Con đang ở đâu thế? Con đang bận gì sao? Hay con vẫn chưa về? Hay ngay cả trong giấc mơ của mẹ cũng vắng bóng con. Có tiếng ai đó đang gọi mẹ, âm thanh vọng lại từ một nơi xa lắm. Mẹ muốn lên tiếng đáp lại, nhưng giọng nói dường như không ở cùng mẹ trong mơ. Tiếng gọi cứ vang hoài, vang mãi rồi nhỏ dần. Già trẻ nên sắp dắng như người gọi đang đứng bên dòng chảy ầm ào của một con sông. Mẹ choàng tỉnh dậy. Bầu không khí trong phòng là của một buổi sớm mùa hè oi bức. Ánh sáng le lói, len qua khe cửa vào phòng. Bụi vàng sáng lóng lánh trong bóng đêm còn sót lại. Rèm cửa rủ bóng phía dưới cửa sổ. Một con bướm trắng đầu im liềm trên đó loa kèn in trên rèm suốt từ lúc đầu hôm. Tháng tư cũng đã sắp đi hết chặng đường của mình. Mẹ đã nhớ, cuối cùng cũng đã nhớ. Hôm nay là tròn hai tuần con xa nhà kể từ đêm mưa dông đầu hè ấy.